bạn đang theo dõi tiểu thuyết bão vạc giang hồ tác giả tô tú người đọc đầu cổ chương 3 tăng chủ nhân của linh tê bẻo kiếm đến ngày thứ ba ngủ thập lăng của cung cũng được ở trong khách điếm đèn hoàn Trước cửa khách điếm có che một tấm biển hiệu sắp rớt, lệch hẳn sang một bên vì bị rơi mắt một chiếc tinh Ngay cả một người vóc dán tầm thước khi đi qua cửa sẽ bị cốc đau vào trong đó Nên tấm biển cứ rung lên liên tục Trên đó có hai chữ màu đỏ rực được viết một cách cực kỳ heo sẻn Quỷ ốc Một cái tên rất gợi hình tượng và xác thực Bèo chùm lên toàn bộ khách điếm Làm một màn đêm, u tối Thỉnh thoảng, từ phía lại lấy lên Một ruồng xé màu xanh rùng rợn Người đi ra cửa Cầm thêm một chiếc đèn nhỏ nhỏ lóc ke lốc cóc, nặng nhọc Kéo cánh cửa ra Ánh đen dầu, chiếu rò lên Khuôn mặt của người đó, vô cùng đáng sợ Và mê mị Xin hỏi Khách đi mấy người Người thủ lĩnh Của đám hồi vệ do dự một lúc Rồi lên tiếng trả lời Ngoài trừ Vị tiểu thư này Lấy một căn phòng thượng hạng Thì những người còn lại Đều dùng phòng chống hết Ngủ thập len Xích chút nữa Thì phụt máu mũi Họ thật sự là nô bọc Quá độ tuyệt vời Ra ngồi làm việc công như vậy Mà bạn không quên Tiết kiệm tiền cho chủ nhân Vậy nên Cô càng quý mến Mấy người này thêm một chút Có điều Ngủ rấp len, không hề biết Người kiếm sơn trang sẽ trẻ cho bọn họ Không thiếu một đồng Tuy nhiên, những người hồ về này Do trước kia đã từng lăn lộn trên giang hồ Nên thừa hiểu được giang hồ hiểm ác thế nào Bởi vậy, họ làm chuyện gì Cũng rất thận trọng hệ nhìn thái tiên tài là muốn cắt đi Có một đồng Cũng phải tính toán là 10 phần Vì thế, chi tiêu cân nhắc Rất kỹ càng Vô cùng dề xẻng Thời gian lâu dần, sống trong môi trường như vậy, trong người kiếm sơn trang tự giác hình thành một thói quen. Ngay cả mấy vị phụ nhân cao quý cũng được người cực kỳ thêm lem, đồ rẻ. Chỉ cần kho vải sẽ hàng thanh lý, lại họ lại ho thăng thành các nữ cương nhân. Mỗi người khiến về mấy khúc vải lớn, để đó suốt mấy năm trời. Chủ nhân đại thế, các hội vệ trong trang lại càng tiết kiệm hơn. Hệ có dịp ra ngồi công kén Là tất cả là tích lũy thanh từng đóng Từng đóng tiền công tác phí thư ra Sau đó gom lại một chỗ ấy Để cho những lúc đêm khuya thanh vắng lấy ra Đếm từng đồng một Nghe tiếng kêu của ngăn lượng lên khen Trong màn đêm yên tĩnh Ai nấy cảm thấy khơi thế bừng bừng Rồi hứng khởi chiêm vào giấc ngủ Từ đó trở đi Tiết kiệm để trở thành một thói quen tốt Của người kiếm Sơn Trang Chẳng nói đâu xe. Ngay cả công tử vô sông Cũng cả đời Chỉ thay que máy lội Chiếc eo khót màu đen Cũng trông như vậy Bề ngồi cũng như thế Những lúc trên eo không dính bụi Thì đó là đương nhiên là chất liệu Phẹn quen tuyệt vời Còn nếu như trên nó dính đôi chút bụi Thì chỉ cần đưa tay phủi một chút Nó sẽ biến thành thứ vải sén thăng kỳ vô cùng Thế nên Chỉ cần một bộ, cũng có thể mặc hơn 10 tháng chơi, mà không cần thay đổi Đó, thực sự là thứ quân áo người trên giang hồ cần phải có Vậy thì, xin mời tiểu thư đi theo lão. Tay cầm một chiếc đen dầu tù mù Bè chủ nhà chọn, hàm răng thiếu vài cái nhìn ngủ thấp len, nhẹn miệng cười tươi Theo đó, mấy chiếc răng còn sót lại cũng lộ ra Lấp le lấp lánh ánh sáng dưới đen dầu kiểu ke kiểu kẹt càng lâu càng đi càng càng chặt hiệp đoạn hành lang tối ngon như dài trong màn đêm tâm u ngủ thấp len đột nhiên nhớ lại mấy câu chuyện được đăng trên gian hồ chí số re tháng trước trong đó có một bài viết khá bổ ích giới thiệu về đặc điểm Các ổ cướp chế hình quán trọ thông thường nếu những người trong quán trọ âm u tối chủ nhân dị hình dị dạng với khuôn mặt u ám vừa nhìn là mắc cảm tình thì chắc chắn là có vấn đề tiếp theo nếu như đồ dùng trong đó cụ nát tô tàn không khí thông thọ mùi máu tanh thì xin được chúc mừng bạn bởi vì trăm phần trăm bạn đẻ và đen ở trong một quán trò trá hình quán trò trá hình một trăm phần trăm ngủ thắp len Vừa đi vừa ấn lạnh toàn thân Đến bậc thang cuối cùng bọn dân bà chủ quán trò quay mặt lại Miệng cười hô hô Rồi nói Cô nương chỗ của chúng tôi đây Vô cùng vô cùng yên tĩnh Chết lặng Đúng là phải lơi Ngồi bọn họ ra Đến một người khách cũng không có Thì đương nhiên là yên tĩnh rồi Cô nương nghe xem Chẳng có bất cứ tiếng động nào cả Đúng lúc ấy, từ dưới chiếc cầu thang, bỗng vang lên những tiếng, có két, có két, thật là đáng sợ. Nghe như máy nhịp gõ đó sắp thửa nước đôi ra vậy. Ngủ thập len, lập tức quay sang, nhìn bà chủ khách triếm với ánh mắt nguy hoặc Xong, người phụ nữ đó lại xem chân như vui như chảy hội, cười tít mắt, rồi nói À, đúng rồi, tôi quên không kể với cô một câu chuyện ngủ thắp len thái ba kể chuyện cứ lúc ngưng lúc ngắt thì vô cùng chán nản cô ghét nhắc là loại người này chẳng biết nói năng gì cả rồi trước đong sau toàn những lời vớ vẩn đến lúc càng nói về trọng điểm thì là thở không ra hơi đế khinh bỉ thật là đế khinh bỉ kể một thôi một hồi mẹ chẳng thấy ngủ thắp len kêu thiết hay tỏ vẻ hao man ba chủ quán cục hết kệ hứng chuột Chố khè một câu Ở đây có quỷ Nghe thế ngủ thắp len Hay hóc mồm miệng Theo phép lịch sự thông thường Vốn dĩ cô còn định làm Mấy bộ dạng họn sợ Khó chương hơn một chút Nhưng ai mà ngờ được Vừa mới hé miệng ra Cô đã chẳng thể nào ngăn được Cả ngáp bất ngờ ập đến ngáp xong một cái Cô đưa đôi mắt long lanh, đậm lệ, nhìn khuôn mặt vừa xanh vừa đen của ba chủ quén Giọng nói vô cùng hối lỗi Xin lỗi nhé, tại tôi thật sự không thể kiềm chế được Chứ lúc đầu tôi định làm ra bộ hỏng sợ hơn cơ Thái độ cực kỳ, cực kỳ thanh khẳng khiến cho bà chủ tức đến nghiện cả họng Câu chuyện đặc sắc ở phía sau, bà hoàn toàn không chút cảm hứng nào để kể Từ lúc ấy, hai người đều im lặng, không nói một lời. Kể trước, người sau, tiếp tục bước đi. Cứ như vậy, mà cho tới khi bước vào căn phòng, được gọi là thượng hạng Biết nói thế nào đây nhỉ? Ngủ thấp len, không ngờ nơi cô cơ ngụ lại tối nay, thượng hạng đến tận mức này. Trên trường, không hề văn mèn, mà thay vào đó là một cái mèn nhện to đùng. Lớp nọ đang về lớp kia Chiếc bàn chỉ có mũi ba chăn Chỗ khuyết còn lại được thay thế bằng hai chiếc ghế tròn Một to, một nhỏ chồng lên nhau Điều huyền diệu nhất chính là Cánh cửa sổ tàn tạ tà, lỏng lẻo Bị biến hình nghiêm trọng Cứ nhẹ nhàng bay theo gió Phát ra những tiếng có ke, có kết Thực sự là quá đủ phong cách mẹ Mặt bà chủ vẫn xảy ra như lúc nãy Lạnh lùng cầm đèn dầu trong tay Bước qua chỗ cô Trong lúc ra khỏi phòng Còn ra sức bóp đi bóp lại Cánh tay của ngũ thấp len Như thể cô là một chú dê béo Sắp hửa sắp bãi vậy Tiểu cô nương Cô cứ nghỉ ngơi trong này Nhất định sẽ rất thú vị Bà ấy đi rồi Ngũ thắp len lập tức bộc lộ vẻ mắt Hoàn toàn chán nản Đêm lặng như tờ, gió vi vút chèn vèo Căn phòng thông que lỗ, cửa sổ tan tệ thay lương Chỗ có chỗ để, ngồi xuống, ngủ thấp len Bèn đi tới cạnh cửa sổ, lặng ngắm không cảnh bên ngoài, Ngồi trời, sương giăng mù mịt, bóng đêm âm u Thỉnh thổng, lại có một luồng ánh chém màu xanh lấy lên Nhấp nháy trong không gian Trên thời gian này, thật sự hoàn toàn không có ma quỷ ngủ thắp đèn không tin là có ma quỷ tiêu lẹo gia càng không tin có ma quỷ tại sao ư để làm rõ điều này phải nói bắt đầu từ lịch sử gây dựng cơ nghiệp của nhà họ tiêu lẹo tổ tông nhà họ tiêu làm nghề bán bánh bèo bánh bao của tiêu gia nổi tiếng khắp thành dương châu nghiệp này được truyền từ đời này sang đời khác mấy thế hệ nhà họ tiêu Kim sống bởi nghề bánh bao đến lão tổ tông của lão tổ tông của tiêu thập Lan có một năm trời giáng thiên tai, đừng nói đến bún mì, ngay cả vỏ cây cũng chẳng có lấy một miếng. Việc buôn bán vì thế me tiêu điểm tới cực điểm. Lão tổ tông của nhà tiêu sau mấy tuần liền đóng cửa vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một quyết định vừa vĩ đại vừa sáng suốt, mang tính vượt thời đại. Chính quyết định này đã mở ra tương lai tươi sáng cho tiêu gia sau này, trực tiếp thoát nghèo, tiến lên, phú hộ. Đó chính là đi đeo trộm mộ phần. Ban đầu mang theo ý chí cướp của người giàu chia cho người nghèo, nên tiêu lệ tổ tông thường đem một số nửa tài sản đeo được từ phần mộ các ngồi giàu chia cho các hộ nghèo, mỗi người một ít, nhưng sau đó càng đeo. Càng hăng tay, càng đeo lại càng có đạo đức nghề nghiệp Tiêu lệ tổ tông quyết định, giàu nghèo gì cũng sơ tắc Trong những đồ vật đeo được, có không ít những thứ để chiên lại cho đời sau Trong số đó, có một thứ mà tiêu lẹo gia thích nhất Chính là một miếng ngọc trắng thượng hạng Bởi vì để ngâm đậm máu của người chết Nên sau nhiều năm, nó biến thành màu đỏ nhạt, sáng bóng, tuyệt đẹp khi so miếng ngọc như anh trăng có thể nhìn thấy các vết máu đỏ như những đám mây tản ra hai bên năm ngủ thập lêng được 5 tuổi lần đầu nhìn thấy cô rất thích miếng ngọc bèn ăn vẹt quấy sóc mãi không thôi cuối cùng cũng giành được miếng ngọc từ tay cụ tiêu lẻo da sau đó đường đường chính chính đeo trên cổ nghen gan đi khắp chốn nhà họ tiêu đi lên từ việc dọn mộ Lúc đầu còn sợ hãi, hỏng hốt Nhưng sau đó trở nên siêu phèm, thốt tục duy trì nghề nghiệp này Que mấy đời tổ tông Cho nên tiêu gia Không có tim ma quỷ Ngủ thấp len lại kèn không tin gó ma quỷ Nghỉ ngợi một hồi Ngủ thấp len cảm thấy mình vẫn nên đích thăng Chỉnh lại trang phục trên chiếc giường đồ chúc Lúc vừa nằm lên đó Liền có tiếng kêu có ke có kết Thỉnh thoảng Còn có máy chiến sĩ dán bay qua bay lại. Ngũ thắp len quyết định cầm luôn đôi da trên tay để có thể sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Từ lúc bỏ nhà ra đi đến bây giờ, cô càng ngày càng rời xe con đường tươi đẹp, rộng lớn để trở thành yếu điệu thuộc nữ mà tiêu lẹo da đã vách ra. ngủ đến tâm nửa đêm, ngũ thắp len mơ mơ màng màng lật người sang một bên. Nằm một lúc, cô luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chầm chằm về mình. Khẽ mở mắt ra, ngủ thắp len, lập tức toàn thang ho đá. Đứng bên đầu giường là một con nữ quỷ mặc áo trắng, mái tóc sỏ, phủ, trước ngực, da đến bụng, hơi thở nặng nề, ven to như gió rít, xì xè, xì xô. Con quỷ mở to mắt, chân lớn, nhìn ngủ thắp len, Dường như bắt đầu muốn nổi hứng hành nghề. Nó vừa uốn éo thân người, vừa phát ra những tiếng dị thương quái lạ. Sau đó, miệng nó bắt đầu đi ra một chiếc lưỡi rất dài. Ngủ rập len chậm rãi ngôi dậy, nghiêm nghị đối mặt với con quỷ nữ. Hai tay nắm chặt đôi dây vải, khư khư thụ thế, dáng vẻ vô cùng căng thẳng. Con nữ quỷ lại càng thêm đắc ý, liên tục phun vẩy mái tóc một cách hấn khởi. Chiếc lưỡi đỏ lom cũng theo đó mà lắc lư, càng lúc càng mạnh Đột nhiên, phèo, một tiếng, cái lửa dài bỗng bay ra khỏi miệng của nữ quỷ Rơi ngay trên đầu của ngũ thấp len, lướt thước phụ trên đỉnh đau cho tới phần bụng của cô Bàn tay càng nắm chặt hơn, cô kẹt phăng cái lửa đèo cụ rồi trợn tròn mắt lên Thấy nữ quỷ với cô khuôn mặt ngắn tỏ tê tỏ ren lè, trò xiết, đẻ con thất bại. nhưng rất nhanh sau đó, nữ quỷ ly khô phục hình tượng gieo rền bán đầu, mái tóc rụ xuống trước mặt, các dòng trầm trầm rung rung quỷ quái. người không sợ ta sêu. ngủ thắp len, nhẫn nại, nhắm hai mắt rồi lại mở ra, Đôi tay càng ngày càng xiết chặt. bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt nữ quỷ, rồi chẳng nói chẳng răng, tay vung chiếc dây vả lên keo. Xong đến, đập nữ quỷ tới tấp Mẹ kiếp, con quỷ nữ này Nhắc định phải dung giọng nói khó nghe Đến mức đó để hỏi cô sao Vừa đánh, vừa thở dốc Ngủ thấp len tức khí đùng đùng Phản nộ mang nhiếp Thật là kinh tổm Đã lắc lư con thì chớ Ngư lại còn nắc luôn kẻ tiếng nước miếng lên đầu ta Thật là đáng chết Vì đánh ly li liệt Con được quỷ kêu leo oi, oi. Chạy quanh chiếc bèn Vừa chạy Nó vừa quay đầu Nhìn ngủ thắp len Với ánh mắt họn sợ Rồi thiết toán lên Người còn tới đây Tè sẽ không khách khí được đâu Chỉ một câu ai thôi Cho siếp Đẹ lộ tẩy hoàn toàn Nữ quỷ Chính là ba chủ quán thiếu răng khi nãy Đuổi mãi mất người Ngủ thấp len liền thò tay Lôi chiếc ghế tròn kê trên bèn ra Rồi điểm về phía nữ quỷ bụp Hai tiếng Một chiếc chúng lưng, một chiếc chúng đầu Bà chủ gia, dạ me dạ quỷ Lập tức, ngã sóng soi trên đất, rên rỉ không ngớt Mấy hình đề của ta đi ở lâu sẽ rồi Bây giờ, điều mà ngủ Thắp Lan lo lắng Chính là đám người giữ nhà Tuy nhìn bề ngồi, bọn họ có vẻ oi phong, y dũng Nhưng trên thực tế thì, ngu ngốc vô cùng Bọn người giữa nhà, đang bị lẹo da nhà ta Vệ quỷ hù dọ, Vừa mở miệng nói chuyện Số phán trắng Chét đai cơm trên mặt bà chủ Để ra rùng lẹ tẻ. Hả Lại còn dạ me vệ quỷ có tổ chức Có kế hoạch nữa chứ Ngủ rập len Liền đưa tay Chói bà chủ quán trò rồi thiết lên Đi xuống Dặn tay lên đường Nhanh Không còn cách nào khác Đem anh đệ kia chắc chắn chờ cô đến cứu thôi sơ mó, lọn chọn số dọc trường, khó khăn lắm, cô mới đi hết được hết con than. dưới sàn tiếp đó, dưới quán trọ chỉ thấp đúc một ngọn đèn dầu mờ ảo. trong ánh đèn lập lè đó, ngủ thấp len, phát hiện ba chủ quán đang đèo con ngư liên song song. phần miệng thì lấp le ánh sáng, bỗng linh cảm thấy điu chẳng lành, cô đưa tay qua, bóp miệng bà chủ, Quả nhiên dưới cái lưỡi của ba ta gió một mảnh gieo vừa mỏng với sáng. Cái lưỡi cuộn veo Ôm lái cái mảnh dao đó Bóp một tiếng Ngũ thập đen tức giận tát cho bè chủ quán một cá thắt mạnh Sau đó Một tay bóp giặt lấy miệng bè ta Một tay lần trong chiếc tay nải tươi thăng Lấy ra Một miếng đầu phụ thối Nhỏ như móng tay Rồi ăn luôn vào miệng bè ta Ngươi đệ nước phải đọc dược cục môn phá chúng ta rồi Ngon ngọn dẫn đường cho tay mau Ngũ thập len Nó lớn Số đồ phụ đó vốn dĩ cực kỳ thối Là bị mấy tên hồ vệ kia Xách đi mấy ngày trời Nên đã ôi thiêu từ lâu Đừng nói là ăn Chỉ cần ngửi qua Cũng để nôn mượn suốt cả ngày Bè chỗ quán vì ép phải nuốt số đồ phụ đó Nước mắt Nước mũi đam đìa Cuối cùng Đành tự bỏ việc phản kháng Sau đó hoàn toàn khóc phục Dẫn ngủ thập đen Tới phòng ở chung Của đám hồ vệ nọ Đến trước căn phòng chung Không khí im liềm tĩnh lặng Ngũ thấp len đưa chăn, đẹp thẳng vào lưng của bé chợ quán trò Tay vẫn đang bị chói, nên bè tay lăn long lóc Đập thẳng vào cánh cửa, đánh ra một tiếng Cửa phòng bật mở, trong phòng Ánh chăn dịu nhẹ, chiếu sáng lên Một đám màu vệ to kéo lực lượng Đang đứng thu lưu, co ro trong một góc tường Bàn tay cầm chăn rung lên lại bảy Toàn thăng, mồ hôi nhễ nhại Bỗng nhiên nhìn thấy ngũ thấp len xuất hiện Với một con nữ quỷ áo trắng, bị chói Người nào người nấy đều như lấy lại được không phách chỉ ra ngồi cửa sổ hét lớn Tô cô nương Ngồi cửa sổ vẫn có một con nữa Mặt xanh đánh vàng Đừng để nó đôi ăn thịt hết chúng tôi Ngủ thấp len Lại đẹp thêm một cước Làm ba chỗ quán trò lăn lăn lót thêm một lần nữa Rồi lớn tiếng chẳng an Đừng lo Nó để ăn phải vua chú của ta Không thể ăn thịt các ngươi được nữa đâu Mọi người hãy sống lên Lóc hết thịt của chúng cho ta Câu nói của cô thì cho đám hồ về kia an tâm hơn Bọn họ đứng dậy Đi ra khỏi sổ tường Tay lâm lâm đại đeo Hung hãn xong tới Thấy thế Con quỷ mắt xanh đứng bên ngoài cửa sổ Vội vàng ném một thứ gì đó vào trong phòng Sau đó Một tiếng bùm thật lớn Kẻ căn phòng chim trong mang khói mù mịt Ngủ thấp len Bịt chặt mũi Khói sắc vào mắt khiến cho mặt mũi cô đậm lệ Phải mất đúng một tuần trà, màn khỏi kia mới hoàn toàn tan biến Lúc này, cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của những người còn lại trong phòng Bè chủ quán trò đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại đoạn giấy thân Mè một đầu đang buộc vào trên cổ tay của ngũ thấp lan. Đám hộp về, quỳ rẹp trên mặt đất, dập đầu xông bái Tô cô nương, cô đúng là kẻ thủ bắt ma diệt quỷ Người kiếp sơn trang của chúng ta có hy vọng rồi nhận ánh mắt đó, long lanh Như thể họ vừa mới nhìn thấy Một tác hiện lên trong chu vậy Khuế miệng, ngủ thắp len Không ngừng coi giật nghĩ một lúc lâu, cô vẫn không thể nào nhìn nổi Lắp ba lắp bắp giải thích Thực, thực ra thì Ta, ta thực sự không phải là tô cô nương Thấy tất cả mọi người Đều gặp đầu ly li lì Tỏ vẻ vô cùng tin tưởng những gì cô nói Ngủ thắp len Vui mừng khôn siết, hấn khởi bẻo cuối cùng các ngươi đã chịu tin ta không phải là tô cô nương rồi nhưng đám hầu về đang quỳ dưới mặt đất lại lắc đầu ngoài ngoại với khí thế ngút trời một trong số họ dõng dạc tuyên bố mọi người nghe cho rõ đây sau này chúng ta tuyệt đối không được gọi tô cô nương là tô cô nương nữa tô cô nương không thích bị gọi là tô cô nương thì chúng ta phục tùng theo một cách vô điều kiện nhớ nhé sau này Không được phép gọi Tô Cô Nương là Tô Cô Nương Một ba diện thiết miên men lê thê Được nói ra vô cùng thuận miệng như vay nước chảy Những người còn lại lập tức gật đầu như gà mổ thóc Ánh mắt kiên định không đổi Nhìn chằm chằm vào ngủ thắp len với vẻ ngưỡng mộ và sung kính tốc độ Khuế miệng giặt giặt ngủ thắp len mím môi Không nói được tiếng nào đúng là bỏ tay tất cả đám người này không có bất cứ ai là bình thường. thực ra cô còn định bổ sung thêm một câu nữa đó là hai con quỷ vui rồi thật ra không phải là quỷ. có điều tình hình này xem ra những người ở ngực kiếm chân trang rất thích máy trò mê tính gì đoan e rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi rồi bè câu sẽ chẳng thể khiến họ tin ngay được ngủ thắp đèn chẳng đâu nhìn chờ ke kèm tháng mắt buồn đậm lệ phụ thân ơi mẫu thân hỡi con gái của hai người đã hoàn toàn xẻ súng không ngờ bẻ bố của tiêu gia phải có ngay làm nữ thanh để lương người ta ăn uống thụ thụ trong mèn nước mắt long lanh mái người ngủ thắp len lại tiếp tục lên đường tiến về ngự kiếm sơn trang đại hội thượng kiếm Vô cùng náo nhiệt, đông vui Vốn dĩ, năm nào cũng thế Chẳng có điều gì lạ thường Nhưng, về phút cuối cùng Tất cả các thiếu nữ đến tham dự đại hồ thường kiếm Lại đều sung sướng tục độ Vui mừng vô sông Bởi vì, ba đại công tử Đứng đầu bàn xếp hẹn mỹ nam trên giang hồ Đều tự hồi đại nơi này Đoàn thủy tiên Sắc sánh màu đơn Lạnh vô sông, lạnh tự băng sương Cùng với lạc cẩm phong Đẹp như lan sầu Ngay lúc vừa xuất hiện Bé chàng thiếu hiệp đã lập tức đánh gục trái tim Của biết bao nhiêu cô gái Thời xuân sắc Những anh hùng hào kiệt Nếu như không phải đến đệ thượng kiếm Thì quả thật Trước tình hình trước mắt Có lẽ sẽ chẳng còn nắm chàng nào Để tham dự đại hội võ lâm lần này nữa Bé vị đại công tử sợ gì có thể khiến cho mọi người Hồn phát điên đẻo Là vì trước nay Họ chưa bao giờ tham gia đại hội võ lâm kiểu này Bình thường quả thực rất khó gặp ba người một lúc như thế này. lạnh vô song là vì không thèm, lè cảm thông là do quá lười, còn đòn thị tiên thì là bởi chẳng có ai để đòi sắt nên chẳng có mảy may hứng thú nào hết. thế nên không ai ngờ đại hội lần này là có thể cùng lúc tập hợp được cả ba người bọn họ. không cần nghĩ cũng biết những đại hiệp có mặt ở đây đau lòng ưu phiền suy sụp đến mức độ nẹo. ngồi chờ lạnh công tử Hai người còn lại Tỏ ra không mấy quan tâm đến đờ hồ thượng kiếm Ngó trước, ngó sau Nhìn lên, nhìn xuống Sau khi quan sát khắp một lượt Đoạn thị tiên vọng xe xăm sắc mặt Chán nản than thở cùng anh chàng hồ vệ Thật là vô vị qua Không ngờ cô ấy Là chỉ đến chỗ khác chơi Người nên đến Thì chẳng đến Người không nên đến Thì lại u thật đông như nêm đoàn tiểu thiếu gia Vừa u sâu phải phải quẹt Vừa không quên biểu lộ Vẻ đẹp, kinh quốc, huynh thành của mình Năng khuôn mặt lên Tầm 45 độ Khẽ nở một nụ cười Để lộ ra hàm răng trắng Chàng rụt mắt Nhìn nước bóng minh que vàng chiếu trong ly trà Quệ nhiên Một công tử khôi ngô Ấn tú Tài giỏi không chơi vào đâu được Thật ra xé cái tưởng mèo Đoàn thầy tiên Không hề kiếm cỏ so với Lạnh vô sông sẽ thứ nhất về lẹt cảm phong xếp thứ hai nhưng là đoạn tiểu thiếu gia xuất thân là con thương nhân lại không lai hành tẩu giang hồ nên tự nhiên bị thiệt thòi đôi chút đành phải kèm nhận hạng thứ ba tỷ rằng ngồi miệng luôn nói không quan tâm thứ hạng thực sự trong lòng toàn Thủy tiên vô cùng vô cùng để tâm đến vấn đề đó chán ghét cảnh đông đúc uốn eo ngồi đại sảnh thêm vào đó thôi kiếm cổ là chưa được trưng bày Nên là vô sông Chỉ xuất hiện thong que Rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này Trong đại sảnh Chỉ còn mỗi Lẹp cẩm phong Để nhảy mỉ nem cho giang hồ Đen câu mày Nhăn mặt Đưa mắt nhìn xung quanh Càng kè nhìn Càng ẻo nẻo Càng kè nhìn Càng thất vọng Trong khi đó Đoàn thầy tiên Ngồi ở một góc Ánh mắt đánh qua đánh lại Liếc nhìn Hết lần này Đến lần khác Vừa so hình ảnh của mình Trong ly trà. Vừa lặn lẽ so sánh Dùng mèo với Lê Cẩm Phong Cuối cùng Sau lần thử thứ 100 đoàn thị tiên nhìn qua Lê Cẩm Phong cũng bùng nổ khí tức Ảo bèo bay phần phật Lê Cẩm Phong từ từ bước lại gần Nhát mép cười Vừa nghiến răng kiên kết hỏi Đoạn hình Phải chăng trên mặt ta Có chỗ này thắt lễ Khiến đoạn hình phải để ý Vốn gì Không tìm thấy bóng dáng của tiểu nha đầu Ngủ thấp lan, Tâm trạng đã bần bần lửa dặn Vậy mà cái tên Đoàn Thị Tiên Đáng ghét với bộ mặt giam tà này Lại dùng ánh mắt gian xẻo Nhìn qua nhìn lại không biết bao nhiêu lần ngọn lửa trong lòng lạc Thiếu Gia Càng được thế mà bùng trái cực độ Đoàn Thị Tiên ngay người đôi chút Rồi nhanh chóng trắng tỉnh Nụ cười tươi rối Lẹc Huynh đã lâu rồi không gặp Chẳng qua, tiểu đệ thấy là khinh cứ liếc qua bên kia rồi lanh hoan nhìn từ phía hình như đang tìm ai đó thái độ vô cùng căng thẳng thế nên mới nhất thời bồng bột nhìn qua, chỉ là quan tâm một chút thôi phải chiếc que trong tay Đoạn thị tiên tiếp tục mỉm cười không biết là khinh đang tìm ai tam đại công tử võ lâm chúng ta vốn dĩ phải đồng khí tương lăng thế nên để như là khinh càng giúp đỡ Tiểu đệ xin hiến chút sức tài lực mọn Lời nói cực kỳ hợp lý Cầm thêm ánh mắt long lanh Trang chữ tình cảm của đoàn thị tiên Khiến cho lệ cảm phong Không khỏi sợ gai óc Nghe nói chơi giang hồ Có không ít nem nhăn lẳng lơ Nhìn thấy đàn ông đẹp trai sẽ sáng lại gần để xác định nọt, dù dỗ Nhìn vị đoàn tiểu thiếu gia này dáng vẻ phong lưu Đôi mắt tình ý Là bọn dân đối xử tốt với mình Lè Cẩm Phong lập tức lên người đối diện Lè loại đàn ông biến thai kia Mới người đến đây Lè Cẩm Phong bắt giác ớn lạnh cả sống lưng Thấy đoàn thầy tiên đang mở đôi mắt to ướt ác Tình sau ý nặng, nhìn mình chấp chớp, Chàng lại củng cố sẽ đón cô rồi của mình Thế nên Lè Cẩm Phong chẳng muốn đối diện với đoàn thầy tiên thêm một chút nào Càng nhanh chóng đưa tay lên nói Đè tệ ý tốt của đoàn hình Tiểu đệ xin sinh, tâm lãnh Lời nói vừa giấc Người đã bay xe gần 50 mét Nhanh chóng rời khỏi trốn leo xeo Đoàn thị tiên chẳng nói chẳng răng Ngồi lặng lặng một hồi lâu đột nhiên quay xe người hộp vệ áo xanh đứng bên cạnh Về mặt vô cùng sao muộn các tiếng hỏi Người nói xem Thằng ta trong tuân tú hơn Hay là ta tuấn tú hơn người hầu vệ xanh lập tức đỏ bừng cả mặt, mãi một lúc sau mới ngăn ngại lên tiếng. thiếu về, cả hai người đều vô cùng tủn tú. Đoàn thời tiên chặt mạnh lên đèn nụ khí sung thiên. Không được, phải quay về thay bộ trang phục diễm lệ hơn nữa. Nếu không cứ thế này mà xót bi, vị trí của mình trên bàn xếp hàng bị Nem gián hồ, càng không thể phổ cấp càng sẽ được. Vừa nghĩ đến đây. Đoàn Tiểu Thiếu Gia lập tức không cần hứng thú hưởng che nữa Ta phát một cái, thân hình đã heo sẻng, phiêu linh, bay ra ngồi đèn thương thay cho người hộ vệ áo xanh Kinh công của anh ta chẳng xe bằng được đoàn Thiếu Gia Thế nên, chủ đắp rừng bay trước, tới chạy thuộc mạng theo sau Như chó đang chạy mù động đực, miệng không ngừng thở hồng hồng Xe ngày thứ hai, đại hội thượng kiếm chính thức bắt đầu Đoàn Thị Tiên có một chiếc áo bèo đỏ tươi Trên vai, dặn thêm một đôi kiếm bạch ngọc Thêm một bước đi, phát ra tiếng động vui tai Đầu đội mũ vàng, tóc buông gọn gàng Trên tay cầm chiếc quạt tơ có phun vùi vàng Càng làm nổi bật khi chắc phong lưu, hèo ho, vốn có của mình Vừa đi, vừa nhẹ nhàng lắc lắc đầu Tự nhận mình phong độ ngắt trời Chàng tự tin bước vào đà sảnh Phía bên trong, mọi người đã đến đầy đủ Khuôn mặt ai nấy đều vô cần hứng khởi Lẹo trang chủ của Tô Châu Đệ Nhắc Trang đệ xem tuyên bố công thiên hạ quần hùng Nếu ai có thể rút được Một trong hai thanh kiếm cổ Thì cả đôi lên tê bạo kiếm Sẽ thuộc về người đó Nhưng tâm tư của đoàn thời tiên Hoàn toàn không đặt ở đôi Lên tê bạo kiếm Sau khi đưa mắt tìm kiếm một hồi Chẳng thấy bóng dáng của lạc Cẩm Phong Trong bộ y phục trắng như tuyết đau kẻ chàng không khỏi thất vọng Nhưng vừa hay, đoàn thiếu gia lại nhìn thấy lãnh vô sông Người được mệnh danh là để nhất Mỹ Nam giang hồ Với bộ trang phục màu đen, đen keo nghèo đứng trước mặt mình Lần đeo màu thanh kiếm màu vàng nhạt Cả chiếc éo bèo dài theo đúng một đỏ hoa tuyết bằng sợi vàng ở góc dưới Hai mắt sáng như sao đêm, đôi lông mày rậm cặp môi đỏ miếp chặt Chỉ búi một phần tóc trên đỉnh đầu về vào một chiếc chăm bạch ngọc đơn giản giữ cố định Chua tóc còn lại, mềm tự như tơ Buông sọ sau lưng Người khóc eo đen, toàn thân Lạnh vô sông, phát ra khí chất lạnh lùng Mà kéo nghèo Tiểu vệ Ta đẹp trai, hay vô sông công tử đẹp trai Đoàn thị tiên vừa lấy chiếc gương đồng Vừa nhìn sang phía lạnh vô sông Bắt giác, hỏi người hầu vệ ở xanh đứng bên cạnh Nghe thấy thế, ánh mắt của người hầu vệ ở xanh Lộ ra vệ sợ, cùng hốt họn Tối que, công tử nhà mình cũng hỏi phu vơ một câu tương tự Ngay sau khi nhận được đáp án Thì dùng khinh công bay lường xuống một canh giờ như điên như dài hại mình chạy theo phía sau Mịch đến lê lưỡi thở ông học như chó da chờ chết Càng nghĩ càng thấy kinh hồn Người hồi vẻ xanh nằm nghỉ một hồi lâu mới thăng trọng lên tiếng Dạ, bọn thiếu gia Người với lại công tử Mỗi người một nét đẹp riêng Không ngờ là nhận được đáp án kiểu như thế này Đoàn thầy tiên tức giận Do tay đặt vỡ gương Lạnh lùng nhìn sang lạnh vô sông Sao lại có thể dùng bốn một câu Mỗi người có một vẻ đẹp riêng Để an ủi kẻ đến vị trí đẹp tay mỹ nem Nghe ăn giang hồ như ta Thật chẳng quá không công bằng sao Bị đoàn thầy tiên nhìn chầm chầm Đến toàn thăng sợ ốc Lạnh vô sông không nói tiếng nào Chỉ nhìn sang phía đoàn thầy tiên Với ánh mắt lạnh như băng Cộng thêm chút nụ khí Trong giai lét, bốn mắt nhìn nhau Đoàn thầy tiên bắt giác ấn lạnh toàn thân Suy nghĩ một lúc, rồi bằng công bay ra ngồi Vừa bay, chèn vườn nhũ thầm Mỗi người có một nét đẹp riêng vậy thi, đoàn thầy tiên ta chỉ lộ chuyện một bộ màu đen như lạnh vô sông Như vậy, người đời tự nhiên mới có thể nhận ra Ta, với đề nhắc mỉ nêm giang hồ Ai mới thật sự là người đẹp trai, tứng tú hơn Hè hè Càng nghĩ, càng đắc ý Đoàn trị tiên, càng tăng thêm lực dưới chăn Bây vút lên đường, chẳng khác nèo như chú đại bèn đen tung cánh Người hồ về áo xanh, buông khóc, mà không ra nước mắt Là chạy liều đẻo phía sau Mịt mỏi rẽ rơi, hơi thở, buông rất ròn Trái tim của thiếu gia Sao như biển kẻ Khó lòng mà đo đếm được Đợi đến lúc Đoàn thị tiên Thay xong bộ trang phục màu đen Khi thế ngắt trời Quay lại đại sảnh Thì đại hội thượng kiến Đã bắt đầu Công tử vô sông Cũng đã rơi khỏi đó Từ lúc nào không hay Để lại không biết Bao nhiêu anh hùng Hiệp khách Bạn đeo vô cùng tiếc nối Liến tiếp Đoàn thị tiên Vô cùng lưu luyến Về núi tiếp Tuy rằng lý do khiến đôi tiếp không hề giống nhau nhưng nhìn chung ai nãy trong đại sảnh đều sao muộn đủ phiên đôi lên tay bão kiếm Biến nhọn vô cùng Xong cũng cực kỳ kỳ lạ cổ quái tuy có rất nhiều người khao khát đoạt được nhưng nếu không phải là chủ nhân thật sự chúng chẳng thể nào có thể rút ra nó được tất cả mọi người đều lên thử một vòng dốc hết toàn lực vẫn không một ai có thể làm được người cuối cùng lên rút Bèo kiếm chính là vô song công tử của người kiếm Sơn Trang Những ngón tay dài trắng chịu kia vừa chạm vào vỏ Thì thanh lên tê bèo kiếm lập tức phát ra những tiếng kêu dị thường Mới dùng chất sức lực, công tử vô song để rút ngay ra được thanh kiếm hùng thanh Tượng chân cho linh hồn nam nhăn, trong đôi lên tê bèo kiếm Thanh kiếm mỏng không khác gì tờ giấy, bút nhẹ vào Âm thanh liền phát ra ngăn vang quả nhiên là một thanh kiếm cổ thường hạng Giữa bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú tiểu công tử lạnh vô song tự nhiên cũng như trốn không người Gửi dây buộc kiếm lên lưng xuống rồi cắm đôi lên tay bẻ kiếm vào sau đó lên buộc lên lưng mình với dáng vẻ vô cùng nho nhã tinh tốn sau khi chỉnh đốn trang phục vô song công tử không quên vuốt lại mái tóc cuối cùng không nói bất cứ lời nào hai trang khen dúm một cái Bảy phút ra khỏi đại sảnh Thằng tóc Không khét nè một tí chốt Khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc Lặng người ngồi yên tại chỗ lão trang chủ Đè chuẩn bị kỹ khen Lời tuyên bố Đang chuẩn bị bước lên tuyên bố Cũng đành đứng ngay ngốc trên khán kháng đài câm lặng không cắt nên được rành lời Sau giây phút ngơ ngẩn Ai nấy đều không khỏi chào văn Niềm kèm khá trong lòng Vụ sống công tử đúng lè lạnh như bằng xương. Quả thực dành bác hư chuyện, dành bác hư chuyện. Bầu trời xám xịt, ba chùm khắp nơi. Những rặng liễu bên đường phẳng phạt, phạt lay động theo từng tràng gió, giống như một ma quỷ gọi hồn. kè tử ra người kiếm sơn trang, bầu không khí càng ôn tối em đệm. Bọn người ngủ thắp len, vượt chăn ngàn dặm. Mắt người nào người nấy đều hiện lên rõ quân tham vì thiếu hủ Sau khi cặp phải quán trọ trải hình đem họ về kia kiên quyết dựng trại ngủ trong rừng đêm neo cũng ngồi xếp bằng vai quanh thành một vòng lớn lấy ngủ thập lan làm tâm báo hòa cô trước khi ngủ chẳng dám uống một giọt nước nào trong đêm ai óng lúc trời đi ngủ rồi là nghỉ rồi là dâng cuối cùng cũng đã tới được ở kiếm sơn trang ngay từ xe cô đã người thấy môn món tan cửa lớn của sơn trang Bị người ta xối đầy màu tươi để khô lại từ rất lâu Cô nương Đây chính là người kiếp sân trang Người thủ lệnh đám hôn về Vừa nói vừa nói một nụ cười mệt mỏi Tuy nơi họ về nguy hiểm đang rình rập Nhưng nói cho cùng Thì cảm giác được về nhà Vẫn ngọt nghèo, âm ép vô cùng À Thế tại sao Chiếc cửa lại treo lệ trắng thế kia Ngủ rập len Chỉ vào chiếc đèn lồng trắng chiếu trước cửa sân Chen. Nhìn theo hướng tay cô chỉ, người thủ lĩnh lập tức toàn thân run rẩy, nhanh chóng sải bước lại gần San Chen, miệng hét lớn: "Hộ về chương, hộ về lý, trong hành gian đệ sẽ ra chuyện gì?" Ngay sau đó, một đám người từ phía trong lũ lượt kéo ra, ai nấy đều đầy khang trắng, khuôn mặt tỏ mộng "Tệ phụ nhân đã qua đời rồi, huống hồ một nam nhân Mặt mày than tú Eo nẻo cách tiếng Không ngứt ngắt lên nhìn mọi người Sao là có thể như vậy? Nam nhân kia Bằng cuối đầu Không trả lời mẹ hỏi lại Thế hình đã mời được tụ cô nương về chưa? Người thủ lĩnh gật đầu Rồi lặng lẽ đứng sang một bên giường đường cho ngũ tóc đen bước lên Trình diện trước mặt mọi người Chiếc váy màu tím thiêu lên khi trước Bây giờ đã biến thành màu tím ve đen Mai tóc dài tùy tiện buộc tấm sau lưng Đôi mắt lên lời trong sáng Lên về tinh nghịch hoặc bét Khiến tiêu Ngũ thấp lan Trong cực kỳ nổi bật Tô tiểu thư Đôi mắt của nam nhân Thanh tú sáng rực lên bộc lộ thái độ cầu cứu Chỉ còn thấy mỗi nước xong đến Ôm chặt lấy ngủ thắp len Mà khóc lóc ý ôi Xin cô hãy dọn những thứ quỷ quái đó giúp chúng tôi Ta Ta nhất định sẽ tăng sớt Lần này, đến lượt mi mắt của ngũ thập Lan hành lên coi rằng Nhìn thấy, bỗng dưng lại xuất hiện thêm không biết bao nhiêu người đặt niềm tin về mình một cách vô điều kiện như thế Cô lại đưa ra lời giải thích thứ 1001 như mọi khi Thực ra, ta không phải là tô cô nương Nhưng, những người hội về đến bên cạnh, đồng loạt đánh mắt về phía cô Phát ra cùng một tín hiệu, có nghĩa là Tô cô nương, tại sao cô lại nói như thế rồi? thôi bỏ đi có giải thích cũng vô dụng ngủ thắp len thời gian một tiếng rồi thêm mấy hộ về kia đi vào người kiếm sơn trang người kiếm sơn trang cực kỳ rộng lớn Ngồi những khoản cỏ cây tươi tốt trong sơn trang còn có cả một ngọn núi nhỏ cây cối hoa lại hai bên đường đều được cắt tỉa gọn gàng chăm sóc đâu vào đấy tất cả mọi thứ đều quế cũ nề nếp tô cô nương đây chính là biệt viện của ba phu nhân Đại ca mặt mày thanh tú dẫn đường, quay đầu lại, chạy tay về phía một trang viện nhỏ nhắn. Ngũ rắp len thì gắt đầu, ra vệ thăm sau, khó đoán. Tiếp sau đó, mọi người dẫn cô tới một trang viện sạch sẽ, giới thiệu. Tổ của nương, đây là việc viện của thiếu gia và chúng tôi. Ánh mắt ngũ rắp len, sáng lấp lánh như xeo trời, khuôn mặt tỏ vệ sông bái. Thằng tường của ta... Thằng tượng của ta Sức một chị Hoàng Sơn vỡ đôi Ôi Lường đi Lường lại vài vòng trong biệt viện Lúc sau Ngũ thập len mới thiện thùng các tiếng hỏi Lúc này Công tử vô sông Có ở trong biệt viện không Đoàn người Nhắc thời im lặng Không ai bèo ai Cùng nhìn về phía ngũ thập len Sau đó Nở ra một nụ cười tươi như ho Lần đầu tiên trong đời Ngũ thập len Thiện thùng đến mức Đỏ bừng kẻ mặt 淡淡夜色穿过妆你是背影的忧伤沉默中你总迷失了梦想 红颜芬芳心为热泪伤那眼间成了烟花是瞬间亮晶泛黄那一刻 是在雲層我雙眼都 夸张编织无缺的梦想